Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh youtube Chỉ Dậu và khung giờ phát truyện cố định, đó là 12h30 phút mỗi trưa. Và đến với kênh Chỉ Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Trinh thám, kinh dị và tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc của tác giả cũng nổi tiếng không kém Kim Tam Long. Và trước đó thì Nhung đã gửi đến quý vị và các bạn khá nhiều những tác phẩm truyện ngắn của anh rồi. Và ngay sau đây thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến ngay với tập 4 của bộ truyện Mặt nạ trắng mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý vị trong suốt những tập truyện vừa qua. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến ngay với tập 4 của Mặt nạ trắng, tác giả Kim Tam Long và thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Tiếng kêu đó đúng là của bé Huy rồi. Hoàng hốt hoảng ngó xung quanh khu vực hành lang. Giọng nói đó vang lên từ tầng 1. "Đừng sợ. Bố đây rồi." Hoàng hét lên và chạy xuống quá vội vàng. Anh chợt chân ngã lộn nhào xuống cầu thang gỗ. Tất cả bỗng chốc quanh cuồng, chỉ còn tiếng gọi của con trai anh vọng lên. Hoàng vịn vào tường, loạng choạng đứng dậy. Anh gắng hết sức chạy về phía phòng ăn, rằng bé Huy ở trong đó. Người quản lý nhà hàng thở dài nhìn vào những hình ảnh camera ghi lại trên màn hình Ông ngập ngừng hỏi cô Lễ Tân Như vậy là tất cả các máy quay đều không tìm thấy con trai bác sĩ Hoàng Đông Dạ đúng ạ Ngay lúc mới đến có thể bé đã chạy luôn vào khu vui chơi Cô Lễ Tân bối bố rối Tường thuật là những gì mà mình biết và người quản lý cũng đã rõ điều đó Bác sĩ Hoàng có nói là bé đang ngồi ăn cùng Và bác sĩ có ra ngoài khoảng 10 phút Quay lại thì đã không nhìn thấy bé nữa. Đáng lo là bây giờ đã hoàn toàn không tìm thấy trong khu vực nhà hàng. Camera giám sát ngoài cổng ra vào hiện đang bị hỏng. Nhưng mà nhân viên bảo vệ khẳng định là không có đứa trẻ nào như trong ảnh chạy ra ngoài cả. Tất cả mọi người nhìn nhau hoang mang. vậy cháu bé đó có thể ở đâu được Người quản lý lẩm bẩm. Đúng là đáng lo ngại thật. Tuy nhiên hy vọng không phải là vụ bắt cóc nào đó. Nếu không thì nét mặt ông ta hơi tái lại. Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng ăn mà bác sĩ Hoàng đặt riêng ở đâu? Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần người quản lý. Vâng, chị là... Tôi lấy tuyết anh, bàn của bác sĩ Hoàng. Tôi vừa nghe chuyện về đứa trẻ qua mấy người bảo vệ bên ngoài. Xin mọi người đừng lo lắng. Dòng cô gái khá bình tĩnh. Ý chị là sao ạ? Cháu bé không sao cả. Cháu đang ngoài xe với tôi. Mọi người không phải tìm kiếm nữa đâu. Xin lỗi vì sự cố này đã làm ảnh hưởng đến nhà hàng. Tuyết Anh vừa nói vừa khẽ cúi đầu. Rồi tiến về phía phòng ăn theo hướng dẫn. Cô dặn thêm người phục vụ. Xin lỗi. Chúng tôi có việc riêng nên cần yên tĩnh. Mọi người kia yên tâm. Không có chuyện gì xảy ra với bé đâu. Tất cả những nhân viên nhìn nhau. nét mặt ai cũng thoảng tốt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra tuyết anh mở cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng tiến dần về phía hoàng đang gục đầu trên bàn căn phòng nồng nặc mùi rượu mạnh miệng anh vẫn đang lẩm bẩm và gọi tên con trai anh hoàng anh tỉnh lại đi mọi việc ổn rồi cô vòng tay ôm lấy anh và giọng cô run run con tôi đâu con tôi đâu đã tìm thấy con tôi chưa Hoàng vùng dậy, tóm chặt lấy hai bờ vai của Tuyết Anh làm cô đau nhói. Cô mở to đôi mắt nhìn vào khuôn mặt thất thần của anh. Chưa bao giờ cô thấy anh như vậy. Anh hãy tỉnh lại đi. Em xin anh đấy. Tuyết Anh chậm chậm đưa bàn tay lên rồi vỗ mảnh vào khuôn mặt đỏ ửng vì rượu của Hoàng. Giọng cô đầy xót xa. Bé Huy không có ở đây. Bé không thể ở đây. Anh say quá rồi Cô im đi Cô không hiểu chuyện gì cả Nó đang gặp nguy hiểm Tôi phải đi tìm con tôi Hoàng đứng vất dậy Rồi lang về phía cửa phòng Mặc cho tuyết anh vẫn đang ôm chặt lấy anh Và không chịu buông Anh không thể tìm được nữa Bé Huy đã Cô như cố hét lên Nhưng giọng bóng ngèn lại Sao cơ Con tôi làm sao Hoàng trợn trừng mắt dần dữ Anh vội quay lại tóm chặt áo của cô Bé Huy đã chết rồi Anh tỉnh lại đi Tuyết Anh vội lấy tay che miệng Để ngăn tiếng khóc đang bật ra khỏi cổ họng Hoàng không tin vào tai mình Khuôn mặt anh hoảng loạn Toàn thân cứng đờ Không nhúc nhích Miệng mất máy không thành tiếng Tim anh như bị một bàn tay nào đó bóp nát vụn. Không không thể nào được cô điên rồi cô điên rồi bất chợt hoàng gằn giọng rồi đẩy tuyết anh ra ngã xuống đất Còn tôi vừa ở đây nó vừa ở đây nó chỉ chạy loanh quanh ở đâu đấy thôi cô hiểu chưa cô hiểu chưa hoàng nhớ mắt kiểm soát anh lao đến gạt đổ tất cả những gì trước mắt bát đĩa trên bàn rơi xuống đất vỡ loảng xoảng khiến bàn tay hoàng bật máu chảy dòng dòng xuống đất nhưng anh không hề hay biết em biết anh đã chịu đựng những gì trong suốt thời gian qua nhưng đã đến lúc anh phải chấp nhận sự thật bé huy đã không còn nữa anh phải vượt qua không thể sống mãi như thế này được hơn ai hết cô là người hiểu anh nhất cô hiểu được những nỗi đau mà anh vừa trải qua hay nói đúng hơn là anh giấu chúng ở tận sâu trong lòng cô cố kiềm chế sự xúc động nghẹn ngào Còn rất nhiều việc đang chờ anh giải quyết Bao nhiêu người bệnh đang chờ anh Họ cần anh Tuyết Anh ôm trả lê Hoàng Giọng nói của cô rất bình tĩnh Nhưng mà hai hàng nước mắt đã nhòe ướt Trên khuôn mặt chất chứa nhiều tâm sự Và em Em cũng cần anh Hoàng lạc người đến tê dại Anh nhắm nghiền đôi mắt lại Như lắng nghe nỗi đau trong lòng Đang dần dần trỗi dậy Em tin, ở một nơi nào đó, bé Huy sẽ luôn dõi theo và luôn tự hào về cha của mình. Bé không thể chứng kiến anh sống như vậy được. Công trình nghiên cứu của anh đã sắp đến ngày thành công. Anh không thể bỏ cuộc. Chẳng phải đó là ước mơ lớn nhất trong sự nghiệp của mình hay sao? Hoàng đang nấc lên từng hồi trong cổ họng, rồi đổ gục xuống đất. Những lời nói của Tiết Anh đã kéo anh về một sự thật mà anh không bao giờ muốn chấp nhận. Con trai của anh Thật sự Đã chết bảy tháng trước Chiều hôm đó Hoàng đang ngồi trong phòng thí nghiệm tại bệnh viện Một cú điện thoại báo tin dữ về con trai Khiến mọi thứ xung quanh sụp đổ Anh không thể khóc được Dù trong lòng đã cảm thấy đau vuốt đến tận xương tủy Suốt chặng đường lái xe về huyện Đan Thành anh vẫn cố gồng người để nhút chặt cái con thú trong lòng đang điên cuồng dùng những cái móng sắc nhọn cào rách ruột gan anh thành từng mảnh nhỏ con sẽ không làm sao phải không con vẫn chờ bố về phải không anh chỉ kịp thấy một đám đông vây quanh đang bàn tán xôn xao tất cả mọi người nhìn thấy hoàng đều lùi lại nhường đường Khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ thương cả. Anh như người mất hồn tiến về phía đứa con trai đang nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt, toàn thân lạnh ngắt, quần áo thì ướt sũng và sọc sạch. Đôi bàn tay run dày của Hoàng ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng. Rồi bỗng nhiên anh đặt một nụ hôn lên bờ môi tím tái của bé Huy và chợt khóc nức lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Bố mất con thật rồi Cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa đây Anh ghé miệng Và nói thì thầm vào tai đứa nhỏ Bàn tay nhỏ bé của nó đã lạnh ngắt Nằm gọn trong lòng bàn tay của anh Tại sao Tại sao lại xảy ra cái nông nỗi này Cháu bé mà nhặt trái bóng bị trôi dao Nên bị đuối nước Chúng tôi Đã kiểm tra cẩn thận Đây là biên bản khám nghiệm. Một viên cảnh sát của xã tiến lại gần và ngồi xuống cạnh Hoàng. Chúng tôi thực sự chia buồn cùng anh chị. Biết là không thể tránh được đau buồn, nhưng mong anh gắng ngược để lo hậu sự cho cháu. Dòng người cảnh sát an ủi và đồng viên. Mẹ cháu đâu rồi? Hoàng đọc tờ biên bản nhận từ tay người cảnh sát rồi nhìn xung quanh. Chị Ngân vẫn chưa tỉnh lại được sau cú sốc này Nhưng mà tạm thời chị đã qua cơn nguy kịch Chúng tôi đã cử ý tá Bên cạnh chăm sóc cẩn thận Anh cứ yên tâm Quân quen về phòng Sau khi kết thúc cuộc họp với trưởng công an huyện Anh quang tập hồ sơ lên bàn làm việc của mình Cởi bớt cúc cáo rồi ngả vào ghế Những chứng cứ tìm thấy của vụ án đang phụ trách Không giúp anh được nhiều trong việc tìm ra hung thủ Đồ trong án của anh đặt nhiều nghi vấn vào Vương, em trai ruột của nạn nhân, Giang, về những lý do không thuyết phục về chứng cứ ngoại phạm của hắn tại đêm xảy ra án mạng. Nhưng qua buổi trực tiếp lấy lời khai, anh đã có chút hổ thấng. Sau một hồi quanh co không chịu tường trình sự thật, bằng nhiệm vụ của mình, quân đã buộc được Vương kể lại. Khi chấm dứt cuộc gò với Giang, hắn đã không đến quán bar ngay như khi hắn khai báo lúc đầu. Tuy nhiên thì Vương có chứng cứ ngoại phạm khác, hắn đã tới nhà Ngân vào đó. Thời gian trùng khớp vì có sự xác nhận của Ngân rằng hai người có gặp và bàn bạc bà công việc kinh doanh. Ngay từ đầu, Vương loanh quanh không kể vì hắn biết rõ mối quan hệ của quân. Trong khi đó Ngân lại là vợ cũ của Hoàng, một người bạn thân thiết với anh. Có lẽ vì lý do đó, hắn đã định giấu, không muốn cho nhiều người biết về mối quan hệ giữa mình và Ngân. Nhằm tránh những rắc rối nếu có Đặc biệt là với quân Vụ án càng lúc càng rơi vào bế tắc Trong khi tin đồn về mặt nạ trắng gây án lệch ngày một nhiều Chuông điện thoại réo lên làm quân thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu Anh quân à Em có chuyện phiền anh một chút có được không ạ Họa mi à Có chuyện gì vậy Chuyến từ thiện xuân giải cả chứ Dạ tốt lắm anh ạ Em không nghĩ là lại thành công đến thế, nhờ các thành viên trong hội nhiệt tình giúp đỡ. Tốt rồi, vậy thì có chuyện gì cần anh giúp hay sao? Đúng ạ, em em có một chút việc riêng ở lại đây, nên muốn xin phép anh chị cho em ở nhờ. Anh biết rồi, Lan Anh đã nói với anh hôm qua. Hòa My chưa nói hết câu, Quân đã bật cười và ngắt ngang lời cô. Vợ chồng anh còn một căn nhà trống Nếu không chê thì em có thể đến ở Không vấn đề gì đâu Tốt quá Em cảm ơn anh chị nhiều lắm Họa mi nói như reo lên vì vui mừng Sau hơn 10 ngày cùng đoàn đi làm công tác thiện nguyện Họa mi đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khó khăn Cần được sự giúp đỡ Những người già neo đơn không nơi nương tựa Những đứa trẻ mồ côi Những bệnh nhân nghèo cần chi phí điều trị Đổ cười rạng rỡ vui tươi trên khuôn mặt của họ khi nhận được những món quà, những số tiền nhỏ làm Hỏa My thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Cô hân hoan vì điều đó và luôn tự hào về ba mẹ của mình, về những việc mà họ đã làm trong suốt những năm qua. Thời gian này Hỏa My cũng thầm cảm ơn người đàn ông tên Nguyên. Dù tính cách có chút đặc biệt và kỳ bí nhưng anh ta đã luôn đồng hành và giúp đỡ cô rất nhiều. Ngày cuối cùng Chung chuyến đi làm từ thiện ở trại nuôi dưỡng người già neo đơn, làm cô bồi hồi hơn khi cầm quyển sách tên của những ông, bà, lớn tuổi đang sống tại đây. Bây giờ là lúc cô cần phải tìm hiểu về mặt nạ trắng và ngôi miếng hoang. Cô đọc kỹ từng chữ rồi bất chợt dừng lại, mắt bỗng sáng lên như tìm thấy điều gì đó quan trọng. Cụ bà Nguyễn Thị Giao, 87 tuổi, người làng cải nhà. Mắt họa mi dường như không chớp Đây là cụ bà nhiều tuổi nhất ở đây Có thể Cụ sẽ giúp ta biết thêm một số thông tin quan trọng đấy Với số tuổi này Lại là người sinh ra và lớn lên Tại làng cải nha Chắc cụ bà sẽ biết ít nhiều về mặt nạ trắng Cô lẩm bẩm trong miệng Họa mi gật đầu đầy quyết tâm Cô nhanh chóng kiểm tra lại túi quả biếu Một chiếc áo khoác ấm Một hộp sữa dinh dưỡng Và một ít đồ ăn vặt cần thiết Mà nhóm của cô đã cẩn thận chuẩn bị riêng cho những cụ già đây Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn Và tiến về phía dãy nhà cũ kỹ nằm khuất sau vườn cây của trại Dù trời đang hồng nắng nhẹ Tiếng mấy con chim sẻ đuổi nhau díu rít dọc con đường Nhưng cũng không làm tâm trạng cô cảm thấy vui hơn Họa mi giảng bước đi thật nhanh Cô thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường Trong lòng ngồn ngang những suy nghĩ đan xen nhau Cô đã chờ đợi giây phút tìm hiểu về người đeo mặt nạ trắng này từ lâu. Nếu gia đình đã tìm mọi cách để che giấu, thì cô càng muốn biết. Mặt nạ trắng và ngôi miếu này sự thật là thế nào và nó có liên quan gì đến gia đình mà khiến cho bà nội và ba mẹ của cô phải sợ hãi, không muốn nhắc đến khi có sự hiện diện của cô. Ngay cả khi đã định cư ở nước ngoài, nhưng phải đến nhiều năm sau gia đình cô mới trở về nước. Cách đây 8 năm khi chưa là sinh viên trường nhạc. Một buổi đêm khi đang tập chơi đàn Ngoài ban công Họa Minh nhìn thấy đèn phòng khách ở dưới vẫn sáng Cô chậm rãi đi xuống Thì nghe được một cuộc nói chuyện của ba mẹ với bà nội Cuộc nói chuyện đó khiến cô khó hiểu Và đeo bám cô đến tận bây giờ Hắn giết người rất tàn nhẫn và lành lùng Như chính khuôn mặt vô cảm đó Chúng ta may mắn đã thoát được Nhưng không có nghĩa là sau này gặp lại hắn sẽ bỏ qua chưa thể trở về vào lúc này được mẹ không muốn có chuyện gì xảy ra với các con giọng bà nội run run <cười> nhưng hắn là kẻ đã giết nhiều người nếu bây giờ còn sống pháp luật sẽ trừng trị tại sao chúng ta lại phải sợ hắn là kẻ ác cơ mà ba cổ cứng rắn hơn đúng vậy nhưng mỗi thời mỗi khác Chuyện đó đã xảy ra lâu rồi Nếu con làm sao thì mình thiệt trước Và mẹ sẽ phải ân hận Các con hiểu chưa Con chưa hình dung ra cái đó thế nào Mà khiến mẹ phải sợ hãi đến như vậy Hắn đã đeo chiếc mặt nạ Để che giấu con mặt thật Thì chứng tỏ hắn cũng sợ bị phát hiện họ cũng là một kẻ tâm thần bệnh hoạn Cô nghe rõ từng lời của ba Chứ đầy về con thường Trước đó vài năm, kẻ đó đã từng xuất hiện và giết người. Chính mẹ cũng nghĩ rằng đó là ma quỷ. Sao ạ? Có thể kẻ đó không phải là người, mà đã là ma quỷ thì hắn sẽ không chết. bà Hoài mi cười phá lên rồi lắc đầu. <cười> Chúng ta đang sống ở cái thời đại nào rồi hả mẹ? Ai còn tin vào những chuyện hoang đường đó nữa, nữa? Bởi vì con không nhìn thấy thôi. Chính bố con đã nói rằng đó là lời nguyện Lời nguyên Giọng ba hòa Minh ngạc nhiên Đúng Lời nguyện đó sẽ linh ứng với chúng ta Và với các con Con nghĩ lúc đó mẹ quá hoảng sợ Nên thần hồn nát thần tính Đó chỉ là một kẻ sát nhân điên loạn Và hắn đã chết rồi Hắn giết tất cả những ai hắn gặp Chứ không phải thù oán gì với gia đình chúng ta Khi đó, hòa mi không thể hiểu hết được câu chuyện đang dở dang này. Tuy nhiên thì cô cũng thấy lạ khi biết ba cô dường như có vẻ không tin, nhưng vẫn không hề kể cho cô biết. Đã có lúc, hòa My nghĩ rằng ông không muốn giữ việc đó, có phần nhảm nhí này, khiến cô phải bận lòng. Nhưng khi cô phát hiện ra, ông vẫn âm thầm tìm hiểu mỗi lần về nước. Với bức ảnh chụp ngôi miếu hoa ngông cất giữ cẩn thận, càng khiến cô tin phần nào việc đó. Đang miền man suy nghĩ, họa Mi đã thấy một cụ bà với dáng người nhỏ bé. mái tóc của cụ đã điểm bạc, làn da nhăn nheo, đôi mắt mờ đục, có vẻ không để ý đến mọi thứ xung quanh, dù Hỏa Mi đã đứng ngay bên cạnh. Đôi bàn tay gầy guộc, đầy những chấm đồi mồi vẫn đang chậm rãi đan len một cách bình thản. Cháu chào bà! họa Mi khái cúi đầu, miệng mỉm cười thân thiện hỏi han. Và ngồi xuống bên cạnh bà cụ Lúc này cụ bà mới ngước mắt lên nhìn ngơ ngác một lúc Rồi cúi đầu đáp lễ Miệng liên tục nói lời cảm ơn uhm, Hôm trước bọn cháu có đến đây thăm Bà còn nhớ không ạ? Hỏa mi nắm nhẹ Bàn tay nhăn nheo gầy gục của bà cụ Một cảm giác thân thuộc dấy lên trong lòng cô Nếu bà nội của cô còn sống Chắc cũng tầm tuổi cụ này Ôi, tôi không đi lại được Sức khỏe giờ này cũng kém Nên hôm đó không vào hội trường tham dự cùng mọi người Cảm ơn các cô, các cậu Đã quan tâm đến những người như chúng tôi Giọng bà cụ nhẹ nhàng và có chút xúc động Trong ánh mắt Hỏa mi có nét bối rối Vì cô không biết bắt đầu từ đâu Hỏa mi biếu bà một túi quà Cô dặn dò tỉ mỉ một lúc rồi mới lung túng gởi chuyện. Dạ, nhìn bà vẫn khỏe mạnh và làn da hồng hào lắm. Bà có nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi không ạ? Nhớ chứ. Gần 90 tuổi rồi. Chính xác là... 88 tuổi rồi cháu gái ạ. Anh mắt bà mờ đục nhìn Hòa mi miệng cười vui vẻ. Hòa mi thấy vui hơn sao cô nói của bà Giao. Qua tiếp xúc lúc đầu, tuy tuổi đã cao nhưng cách trả lời của bà vẫn rất rành mạch và minh mẫn. Như vậy, câu chuyện năm xưa chắc hẳn bà vẫn còn nhớ được. Bà là người gốc ở làng Cải Nha phải không ạ? Đúng rồi. Gia đình cháu cũng là người đây nhưng đã chuyển đi nơi khác à Ồ, vậy là người làng với nhau rồi. Cụ bà nhìn Hòa Mi trìu mến hơn. Nếu cùng là người gốc làng này, có thể ta biết ông bà của cháu. Ngày xưa làng ít người lắm, không nhiều như bây giờ đâu. Họ mi mừng thầm, cô định nói tên bà nội thì bỗng có điều gì đó khiến cô nghiệp kịp ngừng lại. Có lẽ là cô cần thận trọng hơn, vì dù sao đây cũng là điều quan trọng đối với cô. Nhất là khi cô nghĩ về gia đình mình và lý do tại sao họ lại muốn giống cô chuyện này. Dạ... Ông nội cho mất khi cháu 12 tuổi Còn bà nội cho mất được 6 năm rồi ạ Họa mi ngầm ngừng Ừ, cũng đúng Tuổi của chúng ta cũng đã nhiều rồi Ta cũng không biết sống được bao lâu nữa Bà cụ thở dài buồn bã rồi khẽ gật đầu Bống cụ quay sang nhìn hòa mi Hôm nay cho quay lại chắc có việc gì phải không? Hoà mi chợt bố rối đôi mắt chớp lên hồi cho câu hỏi của bà cụ, cô lúng túng. Dạ, cháu quay lại thăm và chào mọi người thôi ạ. Chắc cũng phải mấy năm nữa cháu mới quay lại đây. À, lúc đó chẳng biết ta còn ở đây nữa không? Chắc lúc đó cũng đã về với tổ tiên rồi. Gặp lại những người thân ngày xưa. Bà cụ gật gù đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Bà đừng suy nghĩ nhiều Bà cứ chịu khó nghỉ ngơi Các anh chị điều dưỡng ở trại sẽ chăm sóc tốt cho bà Cô nắm chặt bàn tay gầy guộc của cụ Chắc thỉnh thoảng bà vẫn hay nhớ là những chuyện hồi còn trẻ bà nhỉ Cảm ơn cháu nhiều Người có tuổi là thế đấy Nhớ chuyện quá khứ còn nhiều hơn chuyện hiện tại Ờ... vậy à? Cháu muốn hỏi bà một chuyện ngày xưa được không ạ? Tất nhiên là được rồi Sao vậy cháu? Chuyện người đeo màn nạ trắng ngày xưa Có thật phải không bà? Cô bà hoảng hốt đến rơi cả cuộn len đang cầm trên tay Sau khi nghe câu hỏi của Hòa mi, Bà làm sao vậy ạ? Cô vội cúi người nhặt cuộn len dưới đất Rồi nhẹ nhàng đặt vào tay cụ Sao cháu biết chuyện đó? Mắt bà cổ bỗng sáng lên nhưng mà giọng nói là chứa đựng sự sợ hãi. Đã nhiều năm rồi, không ai nhắc đến người đeo màn đá trắng đó nữa. Hồi trước cháu cũng có nghe bà nội cháu kể chuyện, nhưng cháu không biết là có thật hay không, hay chỉ là những lời đồn đại. Họa mi đưa ra lý do, dù trong lòng cô càng ngày càng tin vào chuyện đó. Bà giao thở dài, đôi mắt nheo nheo nhìn xa xăm. Thật ra Chuyện đó là có thật Không phải lời đồn đại đâu hòa mi nín thở Bàn tay bấu chặt hơn vào vai bà cụ Vậy à Thế có nghĩa là Mặt nạ trắng thật sự đã giết rất nhiều người trong làng Nhưng mà sao cháu lại muốn tìm hiểu về chuyện đó Bà cụ thắc mắc Hỏa mi ngắc ngứ Cô đang lúng túng để tìm lý do thật hợp lý cho chuyện này Có điều gì đó trong người đang thôi thúc cô mánh liệt hơn. Ngay trong lúc này hình ảnh của Nguyên bỗng hiện lên trong đầu cô. Dạ, cháu là phóng viên của một tờ báo chuyên về văn hóa tâm linh. Dù sao thì chuyện này cũng có một chút kỳ bí và chắc chắn nó sẽ hấp dẫn người đọc. Vì vậy nên là cháu muốn tìm hiểu để viết bài. Giọng nói của cô trôi chảy, rõ ràng, nhưng ánh mắt thì không dám nhìn vào bà cụ vì thấy là mình đang nói dối. vậy à chuyện xảy ra đã quá lâu rồi có nên khơi lại không nếu bà nói vậy chứng tỏ mặt nạ trắng là có thật phải không ạ? mi lẩm bẩm những người cùng thế hệ như ta và ông bà cháu đều biết chuyện đó nhưng mà cho đến tận bây giờ đã không còn ai tin nữa rồi bà cụ cười buồn bàn tay chậm rãi đàn tiếp Một chiếc áo len màu xanh nhạt sắp hoàn thiện Bà cũng không nên tin Hãy để cho nó rơi vào quên láng thì tốt hơn Bà có biết mặt nạ trắng là người như thế nào không ạ? Không ai biết cả Thậm chí thời đó dân làn đồn rằng Mặt nạ trắng không phải là người Không phải là người Nghĩa là Hỏa minh ngạc nhiên Cô lại nhớ đến câu chuyện đã nghe trộm đêm hôm đó. Chính bản hồ cô cũng tin rằng kẻ đó không phải là người. Người ta đồn rằng kẻ đó là hồn ma của ông tơn thợ rèn. Bà có thể kể cho cháu từ đầu được không ạ? Cháu không hiểu lắm. Hòa mi lấy quyển sổ nhỏ và cây bút từ trong túi sách. Cô chăm chú ghi chết. Trong lòng thế nôn nao dạo rực vì cảm thấy bà cụ chính là người biết về câu chuyện này. Cô mong là bà sẽ kể thật chi tiết những gì mà bà còn nhớ. bà giao khái gật đầu giọng nói chậm rãi và buồn bã có lẽ bắt đầu từ vụ cháy nhà của gia đình người thợ rèn cuối làng đến sáng hôm sau phát hiện ra thì ngôi nhà đã bị thiêu rụi còn xác hai vợ chồng họ đã cháy đen hai vợ chồng người thợ rèn tên ơn đó đã có con cá chưa chưa họ là đôi vợ chồng trẻ giọng bà không một chút ngập ngừng Sao bà có thể nhớ mà biết rõ như thế à? Thời đó ở làng này Ai cũng biết ông ơn Một gia đình có nghề rèn nổi tiếng nhiều đời Làm sao mà ta lại không biết được chứ? Cháu có tìm hiểu trên mạng internet về làng cải Nha Thời đó có một xóm rèn ở dưới chân núi Vôi Đúng vậy Những năm đó cải Nha từng có rất nhiều thợ rèn Nhưng họ đều đã bỏ xứ đi nơi khắc kiếm ăn nạn đói xảy ra khủng khiếp lắm người chết đói nằm la liệt ngoài đường đến mức không kịp chôn bà giao ngước mắt lên nhìn hòa mi nét mặt kinh hãi chối đừng sự đau đớn ám ảnh khi nhớ lại trận đói lịch sử cái đói khiến cha bỏ con chồng bỏ vợ tình người đứt đoạn đi xin ăn không được thì cướp giật ở các vùng khác hàng nghìn hộ gia đình chết cả nhà nhiều dòng họ chỉ một vài người sống sót. từng đoàn ngồi rách dưới gầy trơ xương, trũng mắt như quỷ đói âm thầm, dắt díu nhau từ các nơi khác kéo về. Nhìn họ không phân biệt được đâu là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ có thể thấy những thân hình dài ngắn không đều, mà đoán là trẻ con hay người lớn thôi. Thỉnh thoảng có người đổ gục xuống đường nằm bất động, mắt mở trừng trừng không biết sống ngày chết. vậy ông ơn là người thợ rèn cuối cùng và đã không có chuyện nhân họa mi nói rồi chợt im bặt khi nhìn thấy bà cụ vẫn đang bần thần run rẩy với những chuyện xảy ra trong quá khứ một lúc sau bà giao mới thở dài thườn thượt tay bắt đầu chầm rái đan len thật ra thì à, lò rèn của ông ơn còn có một người nữa tên là đãng một người được ông ơn truyền nghề tuy nhiên thì ông ta đã bị bọn lính cắt lưỡi Ông Đãng Bà có biết ông đáng giờ đang ở đâu không ạ Hóa My vội ghi vào cuốn sổ uh, Hình như là ông ta đã chết Đã chết trong một trận bom năm đó thì phải Ôi Chiến tranh loạn lạc Dân làng di tản tứ xứ Ta không thể biết chính xác được Cô quay lại cái câu chuyện mà mình đang theo đuổi Chắp nối lại dữ kiện Rồi thở dài vì thế khó hiểu Thậm chí cảm nhận rằng đó là chuyện hoang đường Với thế hệ trẻ đang có một cuộc sống hiện đại như cô Vậy thì sao lại nói Mặt nạ trắng là hồn ma giết người à Không đơn giản là căn nhà tự nhiên bị cháy như vậy Bởi cũng có lời đồn rằng nhà họ bị cướp Những năm chiến tranh loạn là chuyện đó cũng không phải là hiếm Sau đó thì mặt nạ trắng xuất hiện đúng không ạ Đầu tiên hắn giết vợ giết chồng ông Tư. Thật kinh khủng. Nét mặt bà dao đã lộ gió sự hoảng hốt và lo sợ. Ta và những người đã chứng kiến. Có lẽ không thể nào quên được các cảnh tượng kinh hoàng đó. Nhìn thương tâm lắm. Vợ chồng ông Tư. Hỏa mi dừng bút lại suy nghĩ. Cái tên này chắc chắn không liên quan đến ông bà nội của cô. Ít nhất là những gì mà cô đã từng nghe tên nghe trộm. Bà nội và ba mẹ nói chuyện Theo như bà Giao Mặt nạ trắng đã giết cả hai vợ chồng Còn theo cô biết thì Hắn đã giết rất nhiều người trong làng Đúng vậy Lúc đầu theo suy đoán của mọi người Có thể là do thù oán gì đó Với vợ chồng ông Tư Cũng may đêm đó đứa con của họ không có ở nhà Nên là không bị hắn giết Sau đó mặt nạ trắng còn giết nhiều người nữa phải không ạ Có thể hắn là kẻ điên loạn Và thích giết người Đêm hôm sau Hắn tìm đến nhà của vợ chồng ông Hoài. Nhưng không hiểu sao hắn lại không giết người vợ và đứa con nhỏ Không giết người vợ Hòa mi trận tròn mắt Tim cô đập như muốn loạn nhịp Bà vừa nói là ông Hoài, Liệu bà có nhớ nhầm không ạ Gia đình họ rất giàu có Đúng là ông Huệ Ta không nhầm được Gia đình của họ rất giàu có Bà có nhớ vợ ông Hòe tên là gì không ạ? Ta không biết Vì vợ ông Hòe không phải là người làng này Thêm nữa thời đó Chúng ta thường gọi người vợ theo tên của chồng Mọi người thường gọi là cô Hòe thôi Vâng Từ đó không ai dám đi ra ngoài đường Nhất là vào buổi tối Nhà nào cũng đóng chặt cửa Cứ mỗi đêm hắn lại tiếp tục giết người Và nhắm vào những gia đình khác Đúng là một kẻ tâm thần đáng sợ. Bà dao ngầm ngùi. Hóa mi bẩm môi suy nghĩ một hồi. Cô vẫn chưa tìm ra manh mối nào liên quan đến gia đình mình trong vụ án này. Nhưng làm sao mà người ta biết kẻ đó là đeo mặt nạ trắng à? Biết chứ. Nhiều người đi đánh cá đêm đã nhìn thấy. Có người nói là khuôn mặt thật của hắn. Nhưng mà có người giáp tận mặt và nhận ra hắn đeo mặt nạ. Tay cầm chiếc búa còn dính máu ngoài đường làng ấy. Nhưng cháu nghĩ kẻ đeo mặt nạ đó là người thật Chứ không phải là hồn ma gì đó được Đã chết rồi thì làm sao mà có thể giết người Tất nhiên Cũng có những lời thiêu dịch Đồn đại thêm vào Nhưng có một điều đặc biệt nữa xảy ra Và khiến người ta tin kẻ đó là hồn ma Chuyện gì ạ? Cơ mặt của Hòa mi bóng co lại Tai thì chăm chú lắng nghe Vì hắn giết rất nhiều người Bà chính quyền thời đó không bắt được Nên dân làng mới bàn nhau Và góp phần xây một ngôi miếu nhỏ để thờ cúng Hòa mi trợn tròn mắt Cô đưa tay lên biển che lại Đây là chi tiết quan trọng mà cô đang muốn tìm hiểu Cô lục trong túi sách ra bức ảnh chụp ngôi miếu mà cô đang giữ Có phải ngôi miếu này không à Đúng đúng Ngôi miếu này Bà giao nhau mắt lại và nhận ra ngay Vậy nghĩa là ngôi miếu này thờ một tên giết người, mặt nạ trắng. Giọng nói của Hòa Mi Thoáng có chút thất vọng. Theo những gì mà cô tìm hiểu về văn hóa tâm linh, người ta thường lập miếu để thờ những vị thần linh hoặc những người có công với nước. Việc ngôi miếu này thờ kẻ sát nhân và chưa biết thực cư thế nào làm cô cảm thấy không vui và có một chút bất mãn ở trong lòng. Thời đó dân làng gọi là miếu ung ơn. Nằm ở dưới chân núi vô ý, Cuối làng kẻ nha Ai cũng tin rằng người đeo mặt nà trắng đó Chính là hồn ma của ông ấy Mà đúng như thế thật Sau khi dựng xong ngôi miếu và thờ cúng Thì những vụ giết người đã không xảy ra nữa Chỉ nghe kể rằng vào ban đêm Vẫn có bóng người Đi qua đi lại quanh ngôi miếu đó Bà Giao có vẻ nhè nhóm hơn Sau một câu chuyện dài mà đã quá lâu không còn nhớ đến Sau những năm chiến tranh xảy ra, ngôi miếu nó đã đi bỏ hoang, giờ không ai quan tâm đến nữa, hoặc nếu có kể ra thì cũng chẳng còn ai tin. Họa mi ghi chép liên tục những gì mà cô đang nghe thấy, nhưng mà sau khi sâu chuỗi lại tất cả chi tiết, cô lại càng cảm thấy hoang mang. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ, lần sau có dịp về cháu lại gái thăm, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. họa mi mỉm cười thân thiện giống như một đứa cháu gái nhỏ đang thủ thị với bản nội của mình cô cảm thấy những gì bà cụ kể đã quá nhiều so với trí nhớ của một người lớn tuổi cô lứng thứng bước từng bước thật chậm trong đầu hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng Với những vụ giết người của mặt nạ trắng mà cảm thấy hơi rờn rợn tuy nhiên thì cô cảm thấy câu chuyện này nhuốm màu ma mị nhiều hơn thực tế và cô vẫn chưa tìm thấy mối liên hệ rõ ràng nào Để giúp cô hiểu được sự thật mà cô đang muốn biết Ngồi miếu hoang dưới chân núi vôi Hóa mi lẩm bẩm, Cô muốn tự mình tìm đến ngôi miếu với niềm hy vọng Sẽ phát hiện ra được điều gì đó Đang bị che giấu nhiều năm qua Bởi chính những người thân của mình Cô chỉ có thể suy đoán rằng mặt nà trắng đã giết một người nào đó trong gia đình mình thôi Và bây giờ cô phải tìm ra sự thật ngày nào ngân cũng thắp hương trên bàn thờ của con trai và đói coi như giống như một công việc hàng ngày cứ bất chợt nhìn thấy hương tàn là cô lại vội vàng châm nén mới cô sợ hương khói tàn sẽ làm con bị lành lẽo. chiều nay thấy sức khỏe của mình không tốt cái bụng bầu mới có 5 tháng nhưng mà đã làm cô mệt mỏi và ủi hoài khắp người đôi mắt đã xuất hiện những vết thâm quầng do mất ngủ bàn tay cẩn thận chậm rãi Lào những đám bụi tàn hương Dụng vương vái trên ban thờ Cô khẽ nhìn vào bức ảnh của con trai rồi nói nhỏ Hôm nay mẹ mệt nên chỉ nấu cháo thôi Con có thích không? Đợi một lát rồi mẹ lấy nước Cho con ừ. một bát nhé Hay là con muốn ăn cùng với mẹ luôn? Ngân ngừng tay lại rồi thở dài Bố con nói là hôm nay về thăm mẹ con mình đấy Nhưng không thấy bảo là mấy giờ Chắc tại công việc của bố bạn quá Bố về kiểu gì cũng mua quà cho con Thích nhé Nói xong cô chống tay vào lưng Chân bước chậm đi xuống bếp Khoảng 10 phút sau cô quay trở lại Bê một cái mâm Trên đó có một nồi cháo nhỏ Và ba cái bát Kê một chiếc bàn gấp ra trước bàn thờ con trai Ngân ngồi xuống Xúc từng miếng nhỏ Nhìn cô nuốt có vẻ miếng cưỡng Miệng đắng nên là không thích ngon Cô nhìn cái bát còn lại Nét mặt chợt tươi hơn Bố con cũng thích ăn cháo gà lắm Thường ăn vào bữa tối Chắc con tự hào với bố lắm nhỉ? Người ta thường gọi bố hoàng của con là thiên tài y học cơ mà Nhưng mà với mẹ con mình ý, Thì bố cũng như người bình thường Thậm chí còn ít nói nữa Chẳng khéo gì đâu Con biết tính bố chứ Bố không biết biểu lộ tình cảm với mẹ đâu Nhiều lúc mẹ cũng thấy tủi thân lắm Ngân cuối xuống ôm mặt, người rung lên khe khẽ, nhưng không phải để cố ngăn dòng nước mắt đang rơi ướt đẫm gò má xanh xao của mình. Những kỷ niệm theo đó chợt ùa về trong tâm trí, làm cô xúc động đến nao lòng, không nói được gì thêm. Ngân buông đôi tay ra khỏi khuôn mặt, những giọt nước mắt vẫn còn nóng trong lòng bàn tay. Cô bật cười và nói trong đau đớn. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình mình là năm đầu tiên khi con chào đời. Tiếc là lúc đó con chưa hiểu được gì. Mũi đã bị ngạt lại khiến cô khụt khịt. Hít từng hơi thật mạnh. Không biết ở một mình bố con ăn uống nghỉ ngơi như thế nào? Có đầy đủ hay không? Hay lại mải mê với công việc mà lơ là sức khỏe? Không có con bố buồn lắm đấy. À, mẹ cũng để phần cháo cho bố rồi. Để bố có ăn không nhỉ? Ngày trước khi còn sống chung với chồng, Cô thấy thời gian dường như là không đủ Để làm hết những cái việc lặt vặt trong nhà Riêng cái việc chăm đứa con nhỏ Đã chiếm gần hết quãng thời gian Cô thấy mình thật sự bận rộn Vì không thể rời mắt khỏi nó được một lúc nào Những việc khác cũng phải tranh thủ giải quyết Trong lúc con đang ngủ say Cô thấy mệt mỏi Chán trường với cuộc sống như vậy Không có nhiều thời gian để dành cho bản thân Lúc đó cô chỉ ước được rời bỏ tất cả Được sống thoải mái, tự do Được làm những gì mà mình thích Hay đúng hơn là được sống cho chính bản thân của mình Nhưng mà đến bây giờ Khi mà có được sự tự do như mong muốn Cô lại cảm thấy sợ hãi Sau những cuộc vui Cô lại trở về với những khoảng trống không để bù đắp Điều đó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước đây Một ngày trôi qua thật chậm đối với cô những việc dọn dẹp căn nhà nấu ăn giặt rũ hình như không làm thời gian ngắn lại hơn nó vẫn dài đằng đẵng như chính cái nỗi buồn đơn độc của người phụ nữ sống một mình buồn chán và tẻ nhạt hóa ra trời không ban cho ai số phận không cho ai hạnh phúc và cũng không bắt ai phải khổ đau chỉ là do cách sống cách suy nghĩ của chúng ta đã tạo ra số phận thôi hạnh phúc hay khổ đau Lại là do cảm nhận của mỗi người Cô tiến lại vạn to trước đài radio Đang phát chương trình ca nhạc theo cầu Rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế Thỉnh thoảng lại ngó ra bên ngoài nhìn xa xăm Như đang nghĩ ngợi điều gì đó Với tâm trạng mông lung Mơ hồ Hoàng dừng xe lại trước căn nhà Có dàn hoa tigon đang nở rộ Phủ kín cổng Thân leo chẳng chịt bám xung quanh tường Khuôn mặt anh đăm chiêu đến lả lùng Dù đã mở cửa xe Nhưng mà chưa vội bước ra ngoài Anh nhìn lơ đánh vào khuôn viên rộng Có đầy đủ sân vườn phía bên trong Căn nhà này anh đã mua 6 năm trước Ngày đó và mỗi dịp cuối tuần Anh thường đưa vợ con Về đây nghỉ ngơi Tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của trung tâm thành phố Căn nhà này với anh có rất nhiều kỷ niệm Vợ chồng anh đã từng sống rất hạnh phúc Bé Huy cũng rất thích Và luôn mong đến cuối tuần để được bố mẹ đưa về đây chơi. Khoảng không gian rộng rãi khiến bé tha hồ nô đùa và chạy nhảy. Hoàng Trầm ngâm nhìn một đôi vợ chồng trẻ đi ngang qua tầm mắt. Họ đang thay nhau cưng nửng đứa con nhỏ trên tay. Một hình ảnh thân thuộc từ ký ức chợt ùa về khiến anh cảm thấy tiếc nuối và có chút chạy lòng. Nếu như mọi người nhìn anh với con mắt kính phục, coi anh là tấm gương sáng để noi theo, thì từ sâu thẳm trong lòng, anh luôn tự trách bản thân mình vô dụng. Một mái ấm gia đình như bao nhiêu người khác cũng không giữ nổi. Ngay cả đứa con trai là niềm an ủi hy vọng cuối cùng, nay cũng đã bỏ anh đi mái. Trời không cho ai tất cả, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Nhưng với anh, mất đứa con cũng có nghĩa là mất tất cả những gì còn lại. Hoàng thế mình đã rơi xuống tận đáy vừa cửa nỗi đau. Anh về rồi ạ? Ngân vừa mở cổng vừa hỏi, nét mặt cô thoáng buồn nhìn người chồng cũ. Ừ. anh vừa dắt mộ táp hương cho con, Sao anh không vào nhà, à, anh định hút xong đứa thuốc, Dạ thôi, anh vào trong đi. Ngân mở rộng cánh cổng sắt, Hoàng không đánh xe vào trong mà vừa quay người lại cầm theo một chiếc hộp sắt màu xanh nhạt, rồi lơ đánh bước xuống, chậm rãi theo Ngân đi vào đến khoảng sân rồi dừng lại. Anh dít từng hơi thuốc dài, nét mặt trượt đanh lại nhìn ra bờ ao nhỏ. Trong khuôn viên của ngôi nhà vườn Anh đã ăn gì chưa giọng Dòng của Ngân có chút bối rối và ngập ngừng Hôm nay em nấu món cháu gà đấy Anh dùng tạm nhé Hoàng đắp thật nhẹ Nhưng muốn buông một tiếng thở dài Không cần đâu Trên đường về đây đã ăn rồi Anh tiến về phía bàn thờ của con trai Đặt chiếc hộp sắt lên đó Rồi thắp ban lên hương Tay nhẹ nhẹ xoa lên bức cảnh thờ của bé Huy. Bố mang quà về cho con đây. Hộp gì vậy ạ? Anh mới mua cho con à? Hoàng cười. Nhưng mà hai hàng lúc mày nhíu lại, anh nói. Cuối năm ngoái đi công tác ở nước ngoài. Anh mua được chiếc sắt nhỏ này cho bé Huy tiết kiệm tiền. À, đời đó em cũng nghe con khoe. Nhưng con bảo là bố mua heo đất để con tiết kiệm tiền mà. Hóa ra là cái này. Ngân tín lại ngắm nghĩa chiếc hộp Cậu ta gọi cái két sắt này là con heo đất đấy <cười> Cái đồ gì mà đựng tiền Đều gọi là heo đất Nhưng mà bây giờ đâu có cần đấy nữa xanh không giữ Chiếc bé Huy thích cái két này lắm Còn nói rằng sẽ tiết kiệm tiền Để mua đồ chơi và sách vở Anh để đây tiện hơn Với lại cái két này được bảo mật bằng vân tay của cậu ấy Chính anh cũng không mở được nữa Cứ để đây làm kỷ niệm về thôi. Hoàng chỉ vào phần cảm ứng của chiếc kết. Có một màn hình nhỏ bật sáng. Trong này có hơn 15.000 đô la. Nếu như... À mà thôi, bỏ đi. Anh dừng lại khi thấy Ngân đã sụt sịt khóc. Hai người im lặng ngồi xuống ghế. Có vẻ như không ai muốn nhắc đến chuyện buồn. Dạ... Ngân rót trà vào chén. Cô dùng hai tay đặt trước mặt anh. Trà đây ạ Công việc của anh chắc vẫn bận lắm nhỉ Hoàng không trả lời ngay Anh thông thả nhấp từng ngồm trà nhỏ Chân gó nhịp nhẹ nhẹ trên sàn Miệng lẩm bẩm, Ừ Công việc vẫn cứ bận rộn như vậy Anh cũng không muốn mình rảnh rỗi Biết làm gì với thời gian trống đây Vâng Nhưng mà dù sao anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy Ngân buộc cái mái tóc rối lại Đôi mắt buồn thâm cuồng Sắc mặt nhột nhạt mệt mỏi Cô mặc chiếc váy màu cam rộng Nhưng vẫn lộ gió bụng bầu Trông đã khá lớn Anh không hỏi gì về em sao Ngân trật liếc mắt vào hoàng thật nhanh Rồi vội cúi mặt xuống Hai bàn tay đan vào nhau Bây giờ mỗi người đều có một cuộc sống riêng Có lẽ là anh không nên can thiệp sâu Như vậy thì sẽ tốt hơn Bởi có những điều chắc em cũng không muốn anh biết câu nói của hoàng làm cổ hỏng cô bóng nghẹn lại có lẽ là trong lòng cô đang hy vọng điều gì đó nhiều hơn từ anh vâng à dạo này còn mất ngủ nữa không giọng hoàng đầy quan tâm khi thấy sắc mặt của cô cũng đỡ rồi ạ em vẫn uống thuốc mà anh đưa lần trước cô khẽ cúi đầu thế à nhưng mà em phải lưu ý nhé không có loại thuốc ngủ nào tốt cho người đang mang thai cả Em nhớ chỉ dùng khi thật sự cần đến. Nếu phụ thuộc vào thuốc, ảnh hưởng không tốt đến bản thân và con trong bụng đâu. Hoàng nhìn vào mắt cô. Em vẫn đi khám đều chứ, đừng có chủ quan đấy. Vâng, em vẫn đi khám theo định kỳ. Dự kiến là khoảng 4 tháng nữa là sinh ạ. Ừ, vậy thì tốt rồi. Để kiểm tra mạch xem thế nào. Dạ. Ngân đáp ngập ngừng. Bàn tay cô đặt lên chạm thật nhẹ vào tay Hoàng Trong lòng đã dấy lên cảm giác bồi hồi Tim cô bỗng đập nhanh hơn Đã lâu rồi cô và anh không gần nhau như vậy Bàn tay của Hoàng vẫn cứ mềm và ấm áp như ngày trước Cảm giác thân thuộc Của tình cảm vợ chồng ngày nào Lại lan tỏa khắp người Khiến sống mỗi cô đã cảm thấy cay Thời gian đó vợ chồng cô thật hạnh phúc Nhưng mà những gì em đềm quá Cũng không dễ làm người ta nhàm chán Cô không muốn làm một công việc bình thường của một người nội trợ Chỉ biết chăm sóc chồng con Và càng không muốn trong mắt mọi người Cô là cái bóng mờ nhạt ở bên cạnh anh Em muốn đầu tư vốn làm kinh doanh Cứ thế này em thấy mình sống lãng phí thời gian quá Cô nói với anh như vậy Dù trong lòng đã có những quyết định riêng của mình Cô thấy anh thở dài à, Như thế này chẳng phải không tốt sao Anh thấy phù hợp với em hơn Anh bận rộn cả ngày rồi, em cũng bận nữa thì con sẽ không được chăm sóc cẩn thận. sau này nó lớn hơn một chút rồi tính sao? Kinh doanh cũng cần phải chớp lấy cơ hội. Đây là thời điểm thích hợp. Qua tấm gương ở bàn trang điểm đang ngồi, cô nhìn anh thở dài. Anh suốt ngày mải mê với công việc. Em ở nhà quanh đi quẩn lại với những việc lằn vặt. Có khác nào bị giam mình trong bốn bức tường tù túng và mệt mỏi đâu? Từ trước đến giờ công việc của anh như thế nào Em là người biết rõ Anh vẫn ở nhà những buổi tối và cả ngày chủ nhật Để đưa em và con đi chơi Nhưng anh không hiểu được cảm xúc của em Em muốn nhiều hơn như thế Em muốn được sống với những ước mơ của mình Em không muốn cứ mãi phụ thuộc vào anh Thôi được rồi Anh thấy là em cần suy nghĩ thêm cho thật chín chắn Nếu mà em vẫn cứ quyết định như vậy Anh cũng sẽ ủng hộ Nhưng mỗi người sinh ra đều chỉ phù hợp với một công việc Và hãy làm tốt nhất công việc đó Em đã suy nghĩ kỹ rồi Em và mấy người bạn Sẽ góp vốn để đầu tư Mọi thứ bây giờ đều phải thay đổi Em không muốn sống mãi như thế này Mệt mỏi lắm Hy vọng là anh sẽ hiểu điều đó Thật ra mọi thứ không thay đổi Chỉ có chúng ta thay đổi thôi Anh trả lời cô như vậy Cô không hiểu được hết những gì anh nói cho đến tận bây giờ Khi đã hiểu ra Thì cô và anh đã không còn ở bên nhau nữa Hiện tại sức khỏe của em không được tốt đâu Phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi Có thể em đã suy nghĩ nhiều quá rồi Không nên như vậy Thay là bé gái Hoàng thở dài Bấm nhảy vào mạch của Ngân và làm bẩm Vâng lần trước đi siêu âm bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng bảo là bé gái Hoàng hơi trao mày lại ba ngón tay vẫn đặt trên mạch của Ngân anh suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu hình như không nghe thấy câu trả lời của cô Hoàng cầm đơn thuốc mà Ngân vừa được đưa kê từ lần khám tuần trước anh nhìn qua một lượt có vẻ đồng ý rồi ghi bổ sung một loài khác không quên dặn dò cô cách dùng cho cẩn thận Nhìn thấy chai mặt ong rừng trên bàn vẫn còn đầy khoảng 2 phần 3. Hoàng chưa kịp hỏi thì Ngân đã nói. Em thấy đau học nhưng không dám mua kháng sinh nên uống mặt trong Đúng rồi, nhưng mà nhớ là phải pha với nước ấm đấy nhé, như vậy sẽ tốt hơn. Anh cầm chai mặt trong lên ngắm nghía rồi giàn tiếp. Đang có bầu thì không nên uống nhiều quá, một ngày uống một hai lần thôi. Dạ. Lúc này Ngân đã cảm thấy vui hơn, anh vẫn cẩn thận, chu đáo như ngày nào. Cô cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô dường như vẫn còn rất nhiều. Thôi, có khi anh chuẩn bị về đây. Cũng muộn rồi, em nên nghỉ sớm đi. Hoàng thở dài, nhìn đồng hồ rồi chậm rái đứng dậy. Uhm, đợt tới chắc anh bận vài công việc quan trọng. Vì vậy sẽ ít ra mộ thăm con được Em đang mang bầu không tiện ra đó Nhưng ở nhà thắp hương thường xuyên thay anh Cho con đứa lành léo Em vẫn thắp hương cho con hàng ngày mà Anh đừng lo Ngân đáp Nhưng mà hơi cối mặt xuống Cô cảm nhận rằng Việc anh dặn dò cô vừa rồi là có ý gì đó Có khi là trách móc Quý vị và các bạn thân mến, về là Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và trinh thám kinh dị dài kỳ có tựa đề Mặt nạ trắng của tác giả Kim Thâm Long. Và để theo dõi được tầm năm một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube chị Dậu để chúng ta cập nhật. Được vào khung giờ quen thuộc vào mỗi trưa là 12 giờ 30 phút. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt đội ekip của chương trình và tác giả. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào, và hẹn gặp lại.